Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Phòng ngoài vẫn vắng lặng như lúc cô mới vào Anh đã bảo không có ai mà đang cánh mắt Anh chàng kéo mặt nạ lại như cũ Và quang vai cổ đi ra Đường hoàng như thể vừa bước ra từ nhà Sân giữa im lệm, lạnh lẽo Khi mấy anh khép lại cánh cửa gỗ thông ra sân Để bước vào giấy hành lang ấp áp Trong một phần nghìn giây, cô chứng lại vì bóng đen thoáng hiện ra dưới gốc cây si già. Bóng đen mặc áo tròn, chính là người đeo mặt nạ đứng trên tầng hai châu khu vực sàn nhảy. Có ánh đèn quảnh quảnh ngoài sân, chiếc mặt nạ tạo một ấn tượng vô cùng khó chịu. Đó hình ảnh chưa từng xuất hiện ở bất cứ bộ phim kinh dị hay một truyền thuyết ma quái nào. Chỉ một gương mặt màu trắng phẳng lì khóc mũi mồm Với hai hốc mắt đen ngọn mũ túi Bóng đèn khẽ di chuyển Mỹ Anh nghẹt thở Người này đi một đôi ổng đen xù xì Chiếc ổng đã xuất hiện ngay trước cánh cửa của cô khi nãy Cô đóng sập tấm gỗ dày nặng nề Rồi giả bước đuổi theo đằng Họ nhanh chóng trở về trong không gian tràn ngập khói thuốc Hơi diệu và âm thanh ngàn ngạt tự như chiếc loa thùng. Cả nhóm nó lẫn vào đâu đó trong đám đông đang nhảy múa. Lần này, Mỹ Anh không tham gia nữa, cho dù đang đã bỏ cô lại một mình để ra cùng các bạn. Một chiếc bánh Halloween hình ngón tay chưa ai đụng đến vẫn lăn lóc giữa bàn. Cô đem dùng một que khuấy bằng nhựa gẩy ngón tay xuống thức. Ba kim chỉ trên đồng hồ đeo tay của cô Đã chuẩn bị chập lại một Khi đang và những người khác Quay trở lại bàn Mỹ Anh lên tiếng Em phải về Sao thế Tất cả đồng thanh Lát nữa trao giải nữ hoàng xinh đẹp mà Thế nào Mỹ Anh chẳng được giải Mọi người biết rồi Bình đâu có được đi chơi quá 11 giờ đêm Hôm nay năn nỉ mãi mama ma Với chiều cấp visa thêm một tiếng nữa Mỹ Anh thở dài tiếc rẻ tôi thì giải thường Mà cô chắc chắn sẽ về tay mình Đành nhường cho người khác vậy Đúng rồi Đăng lên tiếng Mỹ Anh không được về muộn đâu Để anh đưa em về Không cần Em về bằng taxi Mà anh cũng có xe đâu Em về một mình có ổn không Ổn hơn là anh đưa về Mỹ Anh nháy mắt đầy ý nghĩa Nhớ đến mạng cuồng nhật Đằng sau sân giữa Anh cứ lại đây chơi tiếp Tạm biệt mọi người Thế thì bọn mình cũng về luôn Mai vẻ kim trang đồng thanh Các cậu muốn giải tán NRW đây mà Các cậu muốn giải tán NRW đi mà Đắc chưng hưởng đang đứng lên mở đường Để đưa các cô gái Lên qua đám người đông đúc ra ngoài Những nhân viên đeo sừng đỏ Mở cửa cho họ Và cúi chào lịch sử Gió lạnh lúc này làm bị Anh dễ chịu Tất cả đều đi taxi Miley và Kim Trang Về cùng đường Nên họ đi chung một xe Đang kéo bị Anh sát vào mình Khuôn mặt lộ vẻ anh này Anh xin lỗi Vì hôm nay không đưa đón em được Chỉ một lần thôi nhé bị Anh hôn lên má người yêu Hẹn gặp lại ngày mai Chúc anh ngủ ngon Ngủ ngon nhé honey Họ hôn gió Và Mỹ Anh tiến về chiếc taxi còn lại đang đầu Ở bên kia được Hãng hoa xem Cô yên tâm về thương hiệu quen thuộc Sẽ không bao giờ bắt chạy giá cả Cô bước vào cửa sau Thu đôi chân dài lên sàn xe và bẫy chào lần nữa Cho về khu chung cư Prady Chiếc xe tử tử chuyển bánh và phóng phút đi trong đêm tối Hai lây huyết kỳ lạ má cô nóng bạc Đầu áp hơi tránh tráng chán. Cô vẫn còn lâng lâng về cuộc vui vừa rồi, cho dù có vài điều khó chịu, vô hình đang buội kiếm trong tiệm thức. Xe xe chạy rất nhanh trong khu phố cổ, ngoằn ngoèo rồi phóng ra bờ sông. Các tài xế taxi luôn chạy với tốc độ từ thần. 100 chiếc taxi thì đến 99 chiếc bị móp đầu chọc Khu vực này bị cháy gần hết đèn đường. Tuy nhiên quảng đèn pha LM, Mỹ Anh vẫn cảm thấy điều gì đó không ổn. Giờ lâu sau, cô mới giật mình ngồi thẳng trên lưng ghế. Con đường này vẫn chạy dọc vào sông, nhưng chiếc xe đang hướng lên phía thượng muộn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net